các bạn đang nghe audio book từ kênh mọc audio book cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mọc audio book chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn cuốn sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình mỹ linh dịch bảy đàn ông phụ nữ sau khi ăn bữa tối a ngạn bồ ra nửa quả dưa hấu chúng tôi cùng ngồi ăn v ớ nhau trên sofa như thường lệ anh sẽ quét phần giữa quả ra cho tôi tôi vui vẻ ngồi ăn nước dưa hấu nhỏ giọt tí tách lên người a ngạn vội lấy khăn cho tôi vừa lau vừa mắng em coi em này ăn dưa hấu thôi mà cũng để vườn vãi khắp nơi rời đầy lên người lẫn sàn nhà lúc ra ngoài em gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu sao ở nhà lại bừa bãi thế hạm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 trước h chăm sóc, vừa đòi hỏi đàn ông ngày thời khiết, nhiều phụng mình như chầu như Chuyện nghe nghiệp hầu hạ chăm sóc các em. Em không thấy những ế kiếm các cầu sóc, được cùng ngọc. cũng các sóc các cầu quá đáng em em em. Em mạn muốn mong với vừa vừa vừa vứt đòi tiền, yêu ngày ngày ngày yêu này tuần đàn đàn đàn đàn để sàng à. ông lãng ông ông ông sẵn gì sự bỏ rất t đó tôi luôn nghĩ việc phụ nữ muốn được đàn ông ở bên yêu thương chăm sóc là chuyện hết sức bình thường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 hồi ó a ra ta ta trai, rất những thứ mà đàn ông cho là lẽ đương nhiên thì chúng ta lại thấy như lông tìm vết. Những thứ mà chúng ta cho là chuyện hiển nhiên thì đàn ông cũng thấy rất không Con con thứ cho Thì thấy thứ cho Thì thấy thiết thực h con con gái tìm vết mà mà là là lẽ lại bởi mới yêu ả n g ạn tôi từng hỏi anh anh thích con trai hay con gái lúc ấy anh đang lái xe nghe tôi hỏi vậy thì đáp n g a y mà không chút giỏi ữ chỉ cần em là mẹ của đứa bé thì trai hay gái anh đều thích cảm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 được rồi tôi tin tưởng trong lòng anh thì con trai con gái đều không có gì khác nhau nên tạm thời buông thà vấn đề này Tháng trước tôi và đi nghỉ trên tôi một trẻ trai nghỉ Nhạn Đãn ở Ôn Châu. Chúng lịch, không chỉ khoảng gái. An Ngạn núi Đãn Ôn đăng cùng đoàn đoàn đông người lớn với đi và 2 trẻ em, một và ở du ký lắm, em, vì tôi thích ăn vặt nên trong túi của an h ngạn có rất nhiều đồ ăn hễ có thời gian nghỉ ngơi là tôi phải tranh thủ ăn một ít trò đỡ thèm hai đứa trẻ cũng bị đồ ăn vặt c ả m rỗ nên cứ tròn mắt nhìn tôi tôi lấy làm thích thú vui vẻ chia cho tụi nhỏ đồ ăn vặt của mình vậy là chẳng mấy chốc mà đứa trẻ lớn là tôi đã hội nhập trời với hai nhóc còn nọ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 t r ầ n có tiếng coi rít lên bên tai tôi tôi giật mình a ngạn cũng chẳng tỉnh thế rồi tôi thấy cậu bé tên là tường tường đang đứng bên cạnh nháy mắt với tôi còn a ngạn thì đang mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì vừa xảy ra tường tường nghiêm nghị nói với a ngạn sao anh lại ngủ một mình mà không chơi với chị ấy thấy cậu bé nhỏ xíu trịnh trọng dậy bảo a ngạn không được bỏ quên tôi tôi cười thầm trong bụng a ngạn thở dài đùa rằng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 anh muốn sinh con trai thì cứ nói thẳng ra đi rõ ràng cho ông nam kinh nữ còn mượn cờ bào biện anh kéo tay tôi xuống đáp đầy tình cảm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 anh có yên tâm được yên đây、thế、nên không anh mong dù anh vẫn tâm thế dù đi rồi vẫn sẽ có chỗ một làm người đàn ông dạy ự a cho thật thật em một người thật lòng, thật anh anh anh, anh lòng. d nó có ý thức chăm sóc bảo vệ mẹ t ừ nhỏ để nhỡ cha không có ở bên thì nó chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ nếu em sinh con gái mà anh lại đi rồi để lại hai người phụ nữ cười cút nếu bị ư ớ c hiếp thì ai đứng ra bảo vệ hai người khi nói ra những lời này g i ọ n g anh thản nhiên bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng c h ứ a chan lòng tôi chợt dâng lên một thoáng s u bi tựa như ly biệt đang ở ngay trước mắt nhưng cả hai đang đi du lịch tôi không muốn làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ này nên hớn hở nói v ớ i anh ai mà biết được chuyện của mấy chục năm sau có khi trước đó anh đã đá em đi rồi à ban nãy qua đây em thấy đằng trước có tiệm quà v ậ t anh đi mua cho em que kem sâu đi a ngạn cáu kỉnh lườm tôi một cái như thè tùy thân vì tình cảm chân thành của mình bị tôi coi nhẹm nhìn theo hình bóng anh xa dần t ô i l ặ n g lặng lau nước mắt t ô i không muốn anh thấy tôi buồn bã lúc a ngạn mua kem sâu trở lại tôi đã cười tươi hiu hòa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 Ngồi trước màn hình, tôi đã khóc như、mưa. Chúng tôi trước ta mưa. khóc đã l u ô n c h chết vì một người là yêu người đó. Nhưng chết o rằng người người nếu bạn một vì vì là yêu đó. a ngạn h thì anh ấy thì liệu anh ấy liệu n có s ố vui vẻ với yêu sâu, muốn chịu đau ruột Khi người đối kia phải chịu đựng nỗi được đã đậm đựng đứt ruột, đứt như cây chết chứ Lúc không? không thả mình nửa gan. n g mặt một ta à ngạn về nhà tôi vờ lời đãng hỏi anh vấn đề này anh đáp n g a y mà không cần suy nghĩ Nếu anh tôi r trước, rất rời trong trả trước, ả phải lời là lo lắng vướng vận. Nếu anh trả lời là là đi đối với tụi ngày nào. để đau để đó đều em em em mặt mình chết con cũng chết hoặc anh khổ, anh anh những tháng thế h Nếu vướng sau vận. nên, sẽ sẽ k Vậy n cùng nhau. g chết, hoặc chết t là ô không khỏi bật cười sao tôi lại quên m ấ t người đàn ông này rất ít khi chọn a hay b mà thường sáng tạo ra c hoặc d đôi lúc đi tản bộ thấy các đôi tình nhân cãi vã chúng tôi đều mỉm cười nhìn nhau Hai n、e、gần ư ờ i c đây tôi thường pha dối an ngạn khi anh lên mạng và h u n g hồn nói rằng đừng suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính vừa hại mắt vừa hại lưng đ ừ n g lên vận động t đi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 Anh hay Anh anh hai đứa nữa. ra ai ta sao cũng thành vận động, còn không. nói mong mình sống thêm nhiều năm nhận không mình nào, nhưng một khi còn sống, ta phải cố gắng sống theo chịu thì thêm chắc chết khi phải cho đẹp, cho cả có lúc cố bắt bất biết tập tôi, tôi tôi, tuổi Tôi một một tốt. đầu đi điều, quá, đẹp, với kéo kể sớm sẽ chẳng hay tình từ đâu tới làm vương vấn cả một đời Tôi tuy tôi rồi, và An Ngạn đã quen nhau 8 năm rồi. Tuy anh Ngạn quen năm hơn tôi đến đã cậu h nhưng bạn bè tôi thường nói họ không nghĩ giữa hai chúng cách Những nghe ụ c có tác lúc tuổi, tôi tôi biệt tuổi trái rất nói giữa lại đôi. bạn xứng bè về v mà y tôi đ ề vui vẫn vấn. dầu Cậu ngoài miệng như trong bụng, dòng ngoài miệng vẫn dầu chất mờ cờ dĩ đang khen anh ấy trẻ trung hay làm mắng tớ i à dặn thế hạm hai chúng tớ c h ê n h nhau mười mấy tuổi lận nếu nói ba tuổi là một thế hệ thì chúng tớ c h ê n h nhau cả mấy thế hệ rồi chứ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 Hai chúng o ngạo n người n gặp kiều a anh anh anh. u quỳ yêu chiều quỳ gấu quần tôi tà tôi hết trong tôi gối dưới rồi khi gối dưới rồi bái lại chờ mực, cho c h dùng váy ỉ tôi cùng đi ăn cơm dạo phố xem phim nhưng không ai chịu xuống nước để bày tỏ tình cảm với đối phương để kích thích tính chiến đấu của an ngạn tôi chưa từng cự tuyệt cơ hội giao lưu với đàn ông độc t h â n xuất sắc cũng không từ chối sự theo đuổi của họ điều này khiến anh ngã n rất bực bội anh trách tôi không nên làm như vậy khi đang quen nhau tôi cười tươi như hoa rồi thản nhiên đép lại em vẫn đang tự do mà em có quyền chọn cho mình một nửa xứng đáng để bầu bạn c ả đời anh cũng có quyền lợi đó nếu anh thấy ý nghĩ hợp lý này của em không đúng vậy mong anh cho em một lý do Ăn ngạn ngây ngẩn nhìn toàng sun Nhưng cuối cùng Khỏe tôi môi cuối anh vẫn không thốt ra câu nói mà tôi đã mong chờ bấy lâu Thế là tôi tiếp tục Một tin tôi mình. hôm, nhắn hỏi là làm làm việc của mình. Một hôm, ngạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì. ngạn khi ấy, ngày cháy tôi đang xem phim với một đàn anh trên. Tôi trả tấp thoại tôi phát. Tôi lượm điện thoại cháy máy, rồi nén cục tức to cô phim với lời phim. điện im điện rồi Khi đang đàn đó, đùng. anh qua Sau của Hẹn phẳng nén xem xem lườm máy, hò lự. cục bộ phim kết thúc tôi và đàn anh vừa nói vừa cười bước ra khỏi dạp chiều phim thì thấy một bóng dáng quen thuộc a n g ạ n đang đứng ngần n g ơ nhìn tôi ở phía bên kia đường không biết là trời mưa t ừ bao giờ mà mặt đất ẩm ướt anh cũng dính mưa nỗi u buồn trong mắt anh khiến lòng tôi đau nhói tôi thầm cảnh cáo bản thân không được mềm lòng ai bảo anh sĩ diện thế chứ a n g ạ n thấy tôi vẫn hờ hững thì càng giận hơn anh trách tôi em đang làm gì thế em thích anh ta thật này đang diễn cho anh xem em nói đi u ố t cuộc em muốn anh phải làm thế nào Tôi chúng ẳ chẳng n ngại đón lấy cơn thịnh nộ anh càng xinh nghĩ còn nào cần anh. Anh là một người đàn ông thông minh chín chắn g gì dạy cười kiều. phải đẹp đâu lấy làm là yêu của cho cơ c hết, thế một h mà Em em mà. tôi nhìn thấy tình cảm chẳng thể che giấu trong ánh mắt khiêu khích của nhau nửa tiếng sau an ngạn dịu dàng ôm tôi vào lòng từ nay về sau em không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác vì em là bạn gái c ủ a anh tôi n h ẹ n miệng cười đầy đắc ý trong lòng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi nghe được câu nói này Bao bộ bà biết qua đi, mà A -a canh Anh sao anh bao anh trong coi năm ngạn vẫn cánh lòng câu chuyện năm đó. Anh nói, tụi mình đã cùng đi ăn hiện hẹn hò. Sao em lại ép anh phải tỏ tình nghiệm. Em biết bao nhiêu năm rồi anh không tỏ tình với phụ nữ không? nhấn nói, mà cơm, phim, em Em mày câu đi, đó. đã đi đù tụi lại rồi với Tôi rồi á về thực phố, hò, phụ khẽ tỏ tỏ sợ ép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 Trên đời này có hai kiểu tình yêu, này đời hai kiểu có một loại ngào bao đi tình từ ngọt ngào nhượng bộ, bao dùng đến yêu bộ, mươi â u thuẫn n ả một tâm tư nhỏ nhỏ của phụ nữ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 Đúng là r ấ thần đẹp, n ư n nhiên cũng g giá tôi hơi cả quả h rất đắt. t Vì vậy so diễm đứng bên tôi ung dung lên tiếng cưng à trước t ô i thấy cậu rất thông minh nhưng giờ t ô i nhận ra nếu yêu một người thì cậu cũng trở nên ngốc nghếch tôi nghe vậy liền nghĩ ngay chắc thần diễm đã bắt gặp a ngạn ở bên người phụ nữ khác nên mới mượn cơ hội này để nhắc nhở mình thế là tôi thân thiết ôm lấy cánh tay cậu ấy nài nịm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 tôi thầm than trong lòng đường nhà tôi in ra tiền chắc riêng việc mua đồng hồ cho á ngạn đã vượt quá dự trì của tôi rồi mua thêm vòng tay nữa thì tôi có mà thành phá ra chỉ tự thấy tôi đứng yên thần diễm kinh bị nói khẩu biết kiểu phụ nữ ngốc ngách trên đời là gì không là kiểu phụ nữ sẵn sàng đập rất nhiều tiền lên người đàn ông nhưng lại keo kiệt bùn xỉn với chính bản thân mình mùa đưa thứ đồ đắp lên người đàn ông để anh ta đẹp trai sang láng còn mình thì y như giúp việc dưới thôn cuối cùng khiến ông bướm bù lấy đàn ông tạo ra cả lò tỉnh địch cho mình đến lúc bị đá thì lại khóc lóc oán trách đàn ông là đồ bội tình bạc nghĩa cạn tàu g i o máng Tôi thông tinh ông luôn luôn minh phải xinh bảo nhé, nữ ăn vận lòng lánh, ngàn quanh, đàn phụ đẹp là lo vệ vây để có cả dưới cách giáo dục mạnh mẽ và đầy thuyết phục của thần diễn không biết m à dùi quý kiến h thế nào mà tôi lại quệt thẻ mua chiếc v ò n g t a y nọ t ô i v ề tôi thích thú thưởng thức chiếc v ò n g t a y dưới ánh nến à ngạn thế vậy thì lờ đãng hỏi m u a vòng tay mới à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 m ộ tôi ngày nọ, khi giúp anh đeo chiếc đồng hồ kia lên An Ngạn rất ngạc nhiên giúp tay, khi kia chiếc hồ hỏi đeo cổ rất t em k h ô nói g ông sợ anh bị ông bướm về quanh nữa n bị bướm về Tôi em nghĩ kỹ rồi có ong bướm vây quanh anh chứng tỏ g ù thẩm mỹ của em r ấ t định nếu em để anh ăn phận l ờ i thôi nhích nhác mà nhỡ bị bác gái nào bao nuôi thì em sẽ ư ớ c chế phát điên mất thôi nghe tôi nói vậy an ngạn d ầ u sĩ tới mức muốn ra khỏi chuồng gà cho xong、12. Có, qua, có, lại. có lần chúng tôi đang hẹn hò tôi bỗng thấy mệt mỏi khó chịu trong lúc băn khoăn do dự thì anh đã đưa tôi thẳng về nhà và thế là khuê phòng của tôi cứ như thế bày ra trước mặt anh Cuối c A ngạn cũng b i ế thấy tôi sang ngoài sang sang tinh tế bao nhiêu, thì thuộm nhiêu bãi nhà bao bừa b ở lượm nhiêu. Anh lắc đầu nhìn đầu lắc tôi k h i ế n t ô i thẹn quá hóa quá giận nói. Không thích làm việc nhà thì í c việc h nhà h làm t đã sao nào? Chẳng lẽ phổi ụ nữ sinh con, nấu quần ngạn n sao? giặt tôi chăm hay thấy ra là để chăm con, cơm, giặt quần áo tỏ ý sau này sẽ không để tôi phải làm việc nhà huống chi anh cũng đang thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ sau khi chúng tôi lấy nhau cô giúp việc sẽ làm hết các công việc lật vặt chỉ có đồ lót là chúng tôi phải tự giặt a ngàn cũng thực hiện lời hứa trước kia định bụng ôm hết công việc này về mình nhưng tôi lại hướng lên rồi tuyên bố rất h à o sạng có em ở đây rồi anh không cần về giặt đâu chuyện này mà để người khác biết thì em đâu có được coi là người vợ đảm đang nữa chứ Huống chi phải nhà thứ cho yêu, đầu người đàn ông trần này giặt được. đội trời lại đạp đất, em mấy ắt sao ở nghe tôi nói vậy thì an ngạn xúc động vô cùng anh nâng gương mặt tôi lên thơm một cái c ư n g à, em nói xem sao hồi trước anh lại không nhận ra em dịu dàng hiền thục như thế n h ỉ cố gắng lên anh tin ở em thế là mỗi tối tôi luôn là người phụ trách việc giặt đồ lót mà cả hai thay ra trong ngày ban đầu tôi còn thấy ngọt ngào trong lòng đây là một loại cảm xúc chỉ có ở phụ nữ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 A ngạn h n cũng u mê n g â y ngất trước những lời phỉnh phờ ngọt nhạt của tôi cuối cùng anh vẫn hỏi tôi với vẻ hơi khó tin trong lòng em anh tốt như vậy thật à tôi hất mái tóc dài của mình ra sau ung dung đáp nếu anh không thù tốt thì làm sao một người kiêu ngạo như em lại chịu đứng đ â y giặt quần áo cho anh thế là người đàn ông này bắt đầu s ư ơ n g s ư ơ n g tự đắc coi a ngạn h n sung sướng đến ngất n g â y như vậy tôi tạm thời vẫn thực hiện nguyện vọng của anh nếu hai người sống với nhau với quá mà trì lì có h nhật thì sẽ không tránh khỏi hồn, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nhưng nếu quá nhân nhượng nhuôn nhường thì thiếu nhiều khiến cách. Hai ấ mất p giận bên. nếu niềm sống, bên ngày người tới một sẽ sẽ đôi quá cãi vui đôi cảm cuộc c vã xa qua có lại có tiến có lùi mới giúp tình cảm luôn được h â m nóng dù thời gian trời đi vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu giặt quần áo xong tôi nằm chơi điện tử trên sofa ăn ngạn đi qua ôm chân tôi vào lòng rồi xoa bóp cho tôi miệng nói b ạ n nấy em đứng lâu như thế chắc mỏi chân lắm n h ỉ tôi hài lòng nói ngày mai em vẫn sẽ giặt quần áo cho anh thực ra dù phụ nữ làm gì đi chẳng nữa cũng vì mong đàn ông thấy được tình yêu của c ô ấy em sẵn lòng nấu cơm cho anh anh cũng sẵn lòng xoa chân cho em chỉ đơn giản như vậy mà thôi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 tới nơi mới thấy cô ấy đang hầm hầm giận dữ nào có vẻ ngọt ngào e lê của người đang yêu tôi bèn hỏi giận nhau à cô ấy tức tôi nói anh ấy định mua audi cho tớ tinh ô t ầ n ra rồi bột miệng nói thế thì tốt quá rồi cậu giận gì chứ cậu ấy uống một ngụm n một ư ớ cũng chanh Mercedes chỉ cho Chứng c than thở với tôi. Nhưng anh thỏ anh ấy yêu bản thân hơn anh thật thương Thì mua Audi bản Nếu lòng nhất rồi với tôi đi tớ tớ tớ ít ấy ấy ấy yêu yêu Mà phải Porsche cho mua Cậu cũng tớ biết từ đầu về loại người mơ mộng p h i ề n v o n g nếu anh ấy không muốn nổi thì thôi để anh ấy hoàn toàn đủ khả năng mua p o r s c h e lại chỉ mua audi cho tớm cậu bảo đây mà là yêu tớ ả Hết rồi, cô bạn. tôi liệt tôi kia thấy thích tay t t kê yêu các chứng cho chàng chưa cô c bằng phận anh mình. như vòng ấy đủ Ví dụ như cô ấy thích rất muốn nhắc cô ấy rằng chàng trai kia đang g i ả i tiền mà bản thân tự kiếm được đương nhiên anh ta có quyền quyết định mình sẽ sử dụng những đồ dùng như thế nào